Chương 583, tầng thứ 9 Long Uyên, người dịch, đọc lữ hành. Không, ta nói là bóng đen kia là bá sơn, cũng chính là thầm hải cự yêu nhốt tại tầng này. Là ta thả hắn ra. Lệ yêu vội vàng nói. Thầm hải cựu yêu, quả nhiên là vậy. Thẩm lạc không kinh ngạc, thì thào nói. Kỳ thật lúc trước hắn đã nhận ra một chút bánh khoé Khi tức bóng đen kia, giống mấy phần mấy thầm hải cựu yêu gặp phải trên đường đến Long Cung. Chỉ là hắn không dám chắc, không ngờ là thật. Bất quá thầm hải cựu yêu đã chạy ra ngoài. Vì sao đột nhiên quay về? Bóng đen gì? Còn có thầm hải cựu yêu? Thẩm huỳnh, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ngao hoàng nghe, liền biến sắc. Mấy người ngao hoàng cũng nhao nhao nhìn về thẩm lạc. Bọn họ trước đó đều rơi vào trạng thái bị điều khiển, mặc dù có thể miễn cưỡng nhớ lại chuyện xảy ra chung quanh, nhưng rất nhiều chi tiết không nhớ được. Thẩm lạc không dấu giếm, nhanh chóng kể chuyện mới vừa phát sinh cùng suy đoán một lần, nhất là bóng đen lấy từ trên thân Ngao Trọng. Ngao Trọng lời, nghe lời này, vội vàng thò tay vào trong ngực, thân thể có chút cứng đờ Sao rồi? Ngao Hoàng thấy vậy vội vàng hỏi Quỳ rồi, lòng vương lệnh của ta không thấy đâu Sắc mặt của Ngao Trọng tái xanh thất thanh nói Thần sắc của Ngao Hoàng, Ngao hơn, còn có thanh xuất đều biến đổi Nhanh đi tầng dưới cùng đi Ngao Hoàng đột nhiên nghĩ đến điều gì thân hình hóa thành một đạo kim quan Dẫn đầu phong đến hướng cầu thang thông xuống dưới Bọn người Ngao Trọng chậm một chút ũng nhào nhào kịp phản ứng lập tức đuổi theo. Thẩm Lạc nhìn thiết cảnh này thì nhíu mày, nhìn tình hình này, bọn người Hoàng chắc đã phát hiện ra điều gì. Hắn đang muốn đuổi theo sau, Như giờ phút này, hồn phách yêu trong lòng bàn tay sáng, một cảnh hồn lực cường đại từ đó tuôn ra, trong nháy mắt tràn vào hải của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cảm thấy hoa mắt, tay nắm thần hồn mỹ yêu cũng buông lỏng ra một khoảng hở, hồn phách bị yêu uốn éo từ trong tay thẩm lạc thoát ra, bỏ chạy về hướng cầu thang thông đến thượng tầng. trong nháy mắt đã bay ra mấy chục trượng, thầy sắp biến mất vào cuối tầm mắt. muốn chết sao? ánh mắt của thẩm lạc lóe lên khôi phục bình thường, trên mặt ngừng hiện hùng quang, lật tay bắt lấy lục trần tiên, vùng từ phải đến trái về phía trước một cái. Hồn phát bị yêu chịu không nổi cổ đại lực này, thần bất do kỹ bay ra bên trái, nơi đó là vực sâu vô tận cùng hắc phong gầm thét. Mỹ yêu phát ra tiếng kêu hoảng hốt, trên thần hồn tỏa ra ánh sáng hào quang, biên hóa lúc nở lúc co, ý đồ thoát ra khỏi cổ vô hình đại lực này công kích. Nhưng lực lượng vô hình này dày đặc không gì sánh được, căn bản không có lỗ trống, mà lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, không dưới bút rồng thẩm lạc công kích lúc trước. Căn bản không phải hồn phách có thể ngăn. Không! Thần hồn của mị yêu như con rùi bị cuốn tới, rơi vào vực sâu phía bên ngoài. vô số hắc hiểm toàn phong đáng sợ chen chúc đến, trong chớp mắt, xe rách nút hết hồn phách của mị yêu. cấm chế Trấn Hải Tấn Tiết Côn có thể ngăn cản hắc hiểm toàn phong tuôn tới đằng trong. Nhưng cấm chế này chỉ có một hướng, đồ vật từ bên trong ném ra ngoài. Lực cơm chế sẽ không ngăn Thẩm lạc xuất thủ một kích xong Trên mặt hiện ra mấy phần hối hận Lệ yêu này biết tình huống của Sivu Hắn còn chưa có kịp hỏi Hiện tại đã trễ rồi Hắn thở dài thu hồi lục trần tinh Quay người đuổi theo bọn Ngao Hoàng Trên hai chân thẩm lạc Chấp động quan mang ánh trăng Nhoáng một cái đã vượt qua bọn Ngao Trọng Xuất hiện bên cạnh Ngao Hoàng Bọn Ngao Trọng nhìn thấy cảnh này Sắc mặt đều cứng đờ Bọn họ vừa rồi hoàn toàn không phát giác thẩm lạc vượt qua ra sao. Ngao Hoàng Huynh, lòng vương lệnh là gì? Thẩm lạc thi triển tàn nguyệt bộ, dễ dàng đi theo Ngao Hoàng. Lòng vương lệnh là một kiện chỉ bảo do Phụ Hoàng ban tặng, có thể mở ra tầng cơm chê thứ 9 của Long Uyên. Thẩm hải cựu yêu muốn thả ra yêu ma giam giữ tại tầng thứ 9 kia. Ngao Hoàng vừa toàn lực phong đến cầu thang tầng thứ 9, vừa nói. Yêu ma tận thứ 9 là ma vật gì? Thẩm lạc nhìn thấy bọn Nga Hoàng bối rối như vậy, không khỏi tò mò. Yêu vật kia tên là Vũ Sư, từng là một trong những đại tướng dư trướng của ma đế Sư si Vương. Có thể điều khiển mưa gió, thực lực tuyệt không phải chúng ta có thể địch được. Tuyệt đối không thể để thâm hải cựu yêu đạt được mục đích. Thẩm huynh à, một hồi còn cần người xuất thủ tương trợ. Ngao Hoàng khẩn cầu. Đại tướng Duy Trướng Sì Vưu ừ Trong mắt của Thẩm Lạc hơi hiếc hẳn là manh mối mà Lý Tịnh nói là người này đi. Nếu việc quan hệ tới an nguy của Long Cung, Thẩm bổ đương nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Thẩm Lạc rất nhanh đáp ứng. Xin đa tạ, ngao hoàng đại hỉ. Sau đó mấy người toàn lực bay xuống bên dưới rất mau tới tầng thứ chín của Long Uyên. Nơi đây cũng chỉ có một nhà tù bên ngoài nhà tù là một bình đài cự đại ngoài nhà tù này không dán một tấm bùa nào cũng không khắc lục bất luận trận văn nào chỉ là trước cửa nhà tù tọa lạc một khối bia đá màu vàng cao khoảng một trượng bên cạnh bia đá một thần ảnh mặc hắc bạo đang cầm một lệnh bài màu vàng nói lẩm bẩm với bia đá mà chỗ sâu trong nhà tù mơ hồ có thể nhìn thấy đứng tại nơi đó có một thần ảnh cự đại không thấy rõ chân dung bất quá, hai con mắt huyết hồng lớn chừng cây đấu lại có thể thấy rõ ràng tràn ngập vẻ băng lãnh. Bên cạnh hai mắt màu đỏ ngòm, còn có hai trong mắt màu vàng ống hơi nhỏ, cũng chấp đồng lên từng tia từng tia lãnh mang. Dừng tay! Ngào Hoàng nhìn thấy cảnh này, nỗi giận gầm lên một tiếng. Lòng thương màu vàng trong tay đại phóng kim quan, ra sức ném mạnh về thân ảnh hắc bào trên chiến thương màu vàng bất cháy lên một tầng kim diễm hóa thành một đạo lưu quang màu vàng bắn ra trong nháy mắt đã vượt qua vài chục trượng thân ảnh mặc hắc bào không nhúc nhích một đạo khắc ảnh chấp động đằng sau lưng nó chỉ nghe một tiếng canh vang thật to lòng thương màu vàng bị đánh bay vọt tới chỗ vượt sâu phía bên ngoài ngào hoàng thất sắc vội vàng bấm điểm pháp quyết triệu hội lòng thương đại phóng kim quan khó khăn lắm mới dừng lại bên vực sâu sau đó bay vụt về ngao trọng ngao hân thành sất cũng đều xuất thủ một thanh chiến thương màu vàng hai đạo cổ đồng kiếm quan một thanh xiên thét sáng như tuyết đổ ập về phía thân ảnh mặt hắc bào các người đã muốn chết vậy đừng trách ta không khách khí thân ảnh mặt hắc bào giận dữ quay đầu là một đại hán trên mặt mọc đầy vẫy đen trên thân đại phong hắc quan hình thành một chùm sáng màu đen lớn vài chục trượng bao phủ thần thể của hắn vào sau một khắc vèo một tiếng ba bóng đen từ trong hắc quang bắn ra là ba đầu người to bằng gian phòng chính là ba đầu lâu của thâm hải cự yêu ba đầu lâu thì một cái phun ra hơi nước trắng mịt mờ hàng khí một cái phun ra yêu hỏa màu đen còn có một cái phun ra đám mây độc màu xanh lá chia ra đón lấy ba người ngao trọng mà thanh năm ngâm tụng chú ngữ trong hắc quan kia cũng không ngừng. hiển nhiên sau khi cự yêu ứng phó mấy người vẫn thôi động long vương lệnh tiếp tục phá giải cấm chế. ánh mắt của thẩm lạc ngừng tụ, trên thân hiện ra lục quan, thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. trong hắc quan vang lên một tiếng kêu nhẹ. bên cạnh yêu thủ phun ra đám mây độc màu xanh lá hiện lên bóng xanh. thân ảnh của thẩm lạc trống rỗng xuất hiện. Hai tay cầm lục trần tiên, thần đài bắn ra hắc mang dài mười mấy trượng, giống như phá núi mở thành, chém xuống cổ của yêu thủ to lớn. Chương 584: Phòng Ma Bì. Tiểu Tặc giang trá. Trong hắc quang truyền ra tiếng gầm giận dữ, yêu thủ đang phun ra đám mây độc liền co rút tránh ra sau đồng thời yêu thủ phun ra yêu diễn màu đen lập tức chuyển hướng qua thẩm lạc một đạo hắc diễn thô to phun tới yêu thủ to lớn ứng biến cực nhanh Cùng cuộn hắc diễn trong chớp mắt đã đến trước người thẩm lạc hắc diễn cực nóng không gì sánh được nhiệt độ hư không phụ cận phản phất như rơi vào hỏa lô thiêu đốt khó nhịn thẩm lạc thất kinh hẳn thì triển ất một tiên độn đánh lén vậy mà vô pháp đắc thủ lập tức lách mình tránh sang bên cạnh Đồng thời lần nữa rót pháp lực vào thiên sách trong ngực, dựa theo ký ức vận chuyển pháp lực lần trước, ý đồ thôi động năng lực thiên sách thu nhiếp. Thiên sách nóng lên, tỏa ra mảng lớn kim quan, lần nữa soạt một cái mở ra. Một đạo kim ảnh hiển hiện, đánh tới, khiến hắc diễm thô to trong hư không tiêu thất. Thẩm lạc chỉ một cái đã thi triển ra năng lực thiên sách thu nhiếp, sau khi trong lòng mừng rỡ. Lục Trần Tiên trong tay tiếp tục bổ về phía yêu thủ phun ra đám mây độc. Thâm hải cự yêu vốn cho rằng đã bất lui thẫm lạc. Yêu thủ phun mây độc không tiếp tục lui. Không ngờ đối phương tùy tiện đã hóa giải thế công của nó. Lục Trần Tiên lại một lần nữa nhanh như thiểm điện bổ đến. Muốn trốn tránh cũng không kịp. Chỉ nghe phất phất một tiếng. Cổ yêu thủ nhất khoát bị bổ ra một phát. Máu tươi như thác nước vẫy xuống. Bây giờ tù vi thẩm lạc đạt tích chân tiên cảnh, đã thị triển ra uy lực lục trần tiên. hắc mang trên roi lăn lệ hơn cả phi kiếm phát bảo, không gì không phá được. À, tặc tử, người dám sao? Trong hắc quan truyền ra tiên rống kinh sợ, hai yêu thủ kia liền bỏ qua bọn ngao trọng, cắn tới thẩm lạc. Một cổ hàn khí màu trắng, một đạo yêu diễm màu đen, giao nhau đánh về thẩm lạc. Thiên sách thu nhíp Thẩm lạc mơ hồ tham gia được phương pháp thôi động thiên sách thu nhíp Không chút sợ hãi Lại thi pháp thôi động Trên người hắn hiện ra kim ảnh Hàng khí màu trắng cùng yêu diễm màu đen vừa tới gần liền giống vừa rồi biến mất không còn tâm tích Bị thu vào trong không gian màu vàng của thiên sách Cái gì? Trong hắc quan truyền ra tiếng kêu khiếp sợ Bên ngoài thân của thẩm lạc lóe lên bóng xanh Thần thể lại biến mất không thấy. Sau một khắc, trống rỗng xuất hiện bên cạnh yêu thủ phun ra yêu diễm. Lục Trần Tiên trong tay bổ súng một phát, trả ngay trên cổ nó. Phóc một tiếng, lại có một yêu thủ bị chém rụng. Bọn ngao trọng giao thủ cùng với ba yêu thủ này biết rõ chúng lợi hại ra sao. Nhưng mà đến tay thẩm lạc, yêu thủ cường đại lại yêu ớt như dê đợi làm thịt. Mấy người vừa thán phục vừa kinh hãi. Ba yêu thủ bây giờ chỉ còn đầu phun ra hàng khí, trong mắt của nó lộ ra khiếp sợ, nhanh chóng thối lui Thẩm hình, diệt cỏ tận gốc, yêu vật kia đang dùng long vương lạnh mở ra cơm chế của phòng ma biên, tuyệt không thể nào để cho nó đắc thủ. Ngào hoàng đã triệu hồi long thương của mình bay nhào tới trong miệng hét to. Thẩm lạc cũng không định buông thai cho thẩm hải cự yêu, lại lần nữa thi triển ớt mật tiên độn, trống rỗng xuất hiện bên cạnh yêu thủ cuối cùng lục trần tiên vùng một kích nhưng giờ phút này trong chùm sáng màu đen phía dưới chớp động bóng đen hai yêu thủ cự đại bắn nhanh tới như thiểm điện yêu này từ hồ cũng biết bất luận thứ công kích lợi hại nào cũng sẽ bị lấy đi cho nên hai yêu thủ này không phun ra yêu phát mà trực tiếp dùng đầu vọt tới thẩm lạc hai cổ cự lực ngập trời đánh tới chớp nhoáng hư không phụ cận vang lên tiếng chói tai Từng vòng, từng vòng ba động vô hình bộc phát. Trong lòng thẩm lạc rung lên, không lo công kích yêu thủ phun ra hàng khí, mà toàn thân điên cuồng phát ra kim quan. Hư ảnh lục long lục tượng hiện hiện ngay bên cạnh, đánh tới hai yêu thủ. Liên tiếp, tiếng vang ầm ầm. Hư ảnh lục long lục tượng vỡ nát, nhưng hai yêu thủ cũng bị đẩy lui mấy phần. Vậy là lục trần tiên trong tay của thẩm lạc thừa cơ vun ra, Vóng, bóng roi trùng điệp lập tức hiện ra trên đỉnh đầu của hai yêu thủ màu đen kịch đập xuống uy lực của lục Trần tiên vốn cực đại lại dùng hoàng đình kinh thôi động nên lập tức tăng vọt mấy lần bóng roi trùng điệp chưa rơi xuống một cổ cường áp đã ép đến hai yêu thủ chợt cảm thấy quanh thân siết chặt thân thể trong nháy mắt bị một cổ lực lượng vô hình trống rỗng giam cầm chắc chắn vô pháp động đậy mảy may không ai chú ý tới lúc thẩm lạc vận chuyển hoàng đình kinh trấn hại tấn thiết côn lơ lửng bên cạnh bình đài đột nhiên nổi lên một tầng kim quan giống như rung động lấp lóe mấy lần Ngào hoàng và thẩm lạc từng liên thủ đối nghịch lập tức thừa cơ tiến lên lòng quyển vũ kích hư không bốn phía vang lên tiếng long ngầm vang dội hư ảnh một đầu thần long màu lam giữ không trung nổi lên há miệng phun một cái xuống dưới vô số mưa bụi màu lam từ trong miệng rồng bắn ra phát ra tiếng nhuệ khiếu dọa người phá không chụp thẳng đến hai yêu thủ bà bọn ngao trọng phản ứng muộn một chút nhưng cũng tặng lực xuất thủ các loại công kích đều đổ ập đến thầm hải cự yêu gầm thét một tiếng hắc quang vần quanh điên cuồng phát ra bao phủ vài đầu yêu thủ vào bên trong bóng roi trùng điệp ngàn vạn mưa bụi Còn có đám người ngao trọng công kích đánh vào trên chùm sáng màu đen, lại xuyên thủng qua không chút hiệu quả. Thu! Thẩm lạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thân thể đến gần chùm sáng màu đen, lần nữa thôi động thần thông thiên sách thu nhiếp, cuốn về chùm sáng màu đen. Chỉ nghe một tiếng xé vải vang, chùm sáng màu đen bao phủ thâm hải cự yêu biến mất không thấy, bị xinh xinh xé rách, thu nhập vào trong thiên sách. Thân ảnh của thâm hải cựu yêu hiện hiện ra, đã biến thành hình dáng cự thủ yêu thể. Chỉ là ba cái đầu yêu thủ của nó lúc tranh thoát cấm chế lao ngục đã đứt. Vừa rồi lại bị thẩm lạc liên tiếp trảm mất hai đầu. Bây giờ chỉ còn bốn đầu, trong tám con mắt lộ ra thần sắc khó tin. Trừ ba yêu thủ vừa mới lộ ra, còn có một đầu bị thương không nhẹ. Chính là cái đầu lúc trước bị thẩm lạc kích thương trên đường đến Long Cung. Trong miệng của yêu thủ này ngậm lấy một lệnh bài màu vàng Chính là Long Vương Lệnh cuồn cuộn yêu lực rót vào bên trong Long Vương Lệnh vang lên tiếng vụn vụ từng đạo kim quang hình rồng từ trong đó bắn ra Không ngừng dung nhập vào trong phòng ma bia Phòng ma bia tỏa ra kim quang rung động không thôi Ẩn ẩn có xu thế sụp đổ Phòng ma bia Ác tặc nhận lấy cái chết đi ngao hoàng nhìn thấy phòng ma bia như vậy trên mặt lộ ra nét hoảng hốt, trong miệng tụng niệm chú ngữ quanh người đại thịnh lam quang, lòng thương trong tay càng tỏa ra từng tia, từng tia lôi quang màu lam, hư không đâm về phía Thâm Hải Cửu yêu. Hư không trên đỉnh đầu của Thâm Hải Cửu yêu rung động kịch liệt, sau đó xoẹt một tiếng, hiện ra một cái nứt màu đen dài chừng mười trượng, Từ hồ không gian bị xé nứt. Vô số đạo lôi điện thô to từ trong cái nứt màu đen bắn ra hình thành một mảnh rừng rộng lôi điện chụp xuống dưới, chữ xà toàn bộ bình đài thành thế giới lôi đình sáng như tuyết, khí thế cực kỳ làm người ta kinh hãi. Vạn lôi rơi, trù sát tà ma. Đây là thần thông gì vậy mà có thể triệu hoáng lôi đình lực tấn công địch. Thẩm lạc nhìn thấy cảnh này, trong mắt cũng hiện ra một tia chấn kinh. Trong lòng của hắn kinh ngạc, động tác trên tay cũng không dừng, lần nữa thôi động lục trần tiên, Vô số bóng roi đen kịt nổi lên, hóa thành kinh đào hải lãng, đánh tới thầm hải cựu yêu. lôi lãng xuyên vân, hắn lại luyện thành công thần thông này ư. Sắc mặt của Ngao Trọng hiện ra nét suy bại, thì thào nói. Trường 585, tự bạo nguyên thần, người dịch vì anh vô tình. Ngao Hân và Thanh Sớt cũng bị kinh hải ngây ra như phỏng. Lôi lãng xuyên vân là thần thông lôi điện lợi hại nhất của Đông Hải Long Cung. Toàn bộ Đông Hải chỉ có Đông Hải Long Vương tu luyện thành. Ngoài Long Vương, dù là một đám hoàng tử, đều không thể nắm giữ thuật này. Không ngờ bây giờ Ngao Hoàng lại học được. Ba người cũng rất nhanh khôi phục lại, riêng phần mình khôi động phát bản xuất thủ. Nhưng thành thế căn bản không cách nào sao được với công kích của Thẩm Lạc và Ngao Hoàng. nét mặt của Thẩm Hải cựu yêu lộ ra cù nộ. Nếu thẩm lạc không bị thu lấy các loại công kích, nó làm sao bị động đến như thế này? Thế nhưng, Cự yêu không có ý tránh né, ngược lại đột nhiên cuộn thân hình khổng lồ. lấy trấn ma bi làm trung tâm, cuộn thành một đoàn, bốn cái đầu đều trốn dưới thân. Cũng lúc này trên thân nó hắc quang sáng ngời, trên da hiện ra từng đường vân màu tím đen, tỏa ra ma khí ba động cường đại. Trong nháy mắt, vải đen trên người biến lớn tăng thêm rất nhiều vậy mà định dùng thân thể ngành kháng với công kích của thẩm lạc và ngao Hoàng. bóng roi và lùi điện đầy trời rơi xuống lần phiến trên thân thẩm hải cự yêu bị vỡ vụn huyết nhục xương gãy rơi vãi đầy đất gần nửa người bị đánh bay ra lộ ra bạch cốt và nội tạng ghê người dù vậy thẩm hải cự yêu vẫn chiếm cứu tại trước cửa nhà lao không hề tránh né trên thân cự yêu bốn cái đầu đồng thời há miệng Phùng ra một cổ yêu lực đen kịch Điên cuồng rót vào trong lòng vương lạnh Lòng vương lạnh phát ra một tiếng vệ khí có chút không cam lòng Sau một khắc tách ra kim quang loa mắt Toàn bộ lệnh bài biến thành trạng thái hơi mờ Phụ một tiếng khẳng vào trong trấn ma mì Trấn ma mì lập tức rung động kịch liệt Phát ra một tiếng răng rắc nhỏ Bên trên bỗng hiện ra một vết nứt Trong nhà tù bóng đen khổng lồ phát ra tiếng cuồng hống hưng phấn hai mắt huyết hồng như ngọn lửa nhấp nháy một năm đấm to lớn đánh mạnh vào trên cửa lao phanh một tiếng vang thật to đột nhiên nhà tù thậm chí toàn bộ bình đài đều hơi run rẩy vô số tròi bụi bay lên trên dừng tay lồi lãng xuyên vân trên mặt của ngao hoàng lộ ra nét hoảng sọ lòng thương lôi quang trong tay lần nửa sáng Đâm vào trong hư không Trên đầu thầm hải cựu yêu Hiện ra kẻ nứt màu đen Lôi quang sáng lên trái mắt Vô số lôi điện màu trắng đổ tuôn ra Oanh kích về phía thầm hải cựu yêu Mấy người ngao trọng thấy cảnh này Cũng thi nhau toàn lực xuất thủ May của thẩm lạc hơi nhiếu Thấy như vậy lập tức giãn ra Toàn lực vận chuyển Hoàng Đình kinh Toàn thân phóng tích ra Một cổ khí tức gần như thực chất Cùng lúc này Thành nâm lòng ngâm Tự minh Vang. Từng đầu hư ảnh kim quang to lớn nổi, chúng vần quanh xung quanh hắn, lục long lục tượng chi lực đều hiện ra, sau đó đều rút vào trong Lục Trần Tiên. Lục Trần Tiên phát ra thanh âm huyết dài, linh quang sáng ngời, Ngoài hình vậy mà bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một thân hắc phủ sắc bén. Trên thân bố màu đen này chớp động một tầng hung mang đen kịch, tại trong hắc mang chớp động, hình thể của hắc phủ điên cuồng to ra. Trong chớp mắt đã hóa thành một thành cử phủ màu đen dài mười mấy trượng. Sau khi lục trần tiên biến thành bộ dáng như vậy, dường như giải trừ một loại phong ấn nào. Một cổ sát khí trùng thiên từ đó bộc phát, cảm giác như muốn thôn vệ bất kỳ ai. Chợ... <cười> Cho dù cách xa nhau vài chục trượng, mấy người nào trọng cũng có thể cảm ứng được sự điên cuồng khát máu của thành hắc phủ mà toàn thân thẩm lạc, kim quang điên cuồng phát hình thể cũng tăng vọt cao đến mười mấy trượng hai tay hắn đã biến thành vuốt rồng hai chân biến thành chân voi trong chất mắt cả người biến thành cự nhân màu vàng nửa người nửa thú hắn hai tay bắt lấy cự phủ màu đen hướng về thâm hải cử yêu chém xuống một phát một đạo búa mang hai màu kim hắc hóa thành một đạo kim hắc nguyệt nha thật dài từ trên lưỡi búa từ tốn bắn ra nhưng những nơi nó đi qua Hừ không phát ra tiếng gào thét chát chúa. Hiện ra một đạo mạnh ngấn như muốn bị phá vỡ. Đầu của thâm hải cựu yêu vẫn luôn nằm thấp đột nhiên nâng. Nhìn thấy nguyệt nhà phủ mang phóng tới. Trên mặt lộ ra nét hoảng sợ. Vẫy chiếc đuôi thô to ra. Đánh về phủ mang màu đen. Kết quả phù một tiếng vang nhẹ. Phủ mang màu đen dễ dàng chặt đứt đuôi của cựu yêu. Tốc độ không giảm chút nào. Tiếp tục bay về phía nó. Chỉ một cây chớp động đã xuất hiện tại trước người của thâm hải cựu yêu nhẹ nhàng trảm xuống. Thân thể cao to đang cuộn lại của thâm hải cựu yêu bị chém thành hai nửa, dễ dàng như đang cắt củ cải, vô tận máu tươi bắn ra, làm toàn bộ bề đá đều bị nhụt đỏ. Phủ mang màu đen tiếp tục bay vụt về trước, hùng hăng trảm tại trên bề đá. Bề đá màu đen rùng rẩy kịch liệt, khói bụi bay mịt mù, bị bổ ra một khe rãnh khổng lồ sâu nửa trường. Dài đến hai mươi mấy trượng Phủ mang màu đen nhìn như chậm chạp. Thực chất cực kỳ nhanh chóng. Đầu tiên, nó công kích thân thể của thầm hải cựu yêu. Một kích đi qua, những người khác công kích lúc này mới rơi xuống. Vô số lôi đình do Nga Hoàng Triều hoán rơi xuống, làm thân thể của thầm hải cựu yêu rách nát đứt thành từng đoạn Hiện ra trấn ma bi bên dưới. Trên mộ bi, thịnh linh hiện ra ba đạo vết rách, có vẻ như sắp sửa sọc một đoàn hắc khí hình cửu đầu xà quấn trên trấn ma bia chính là thần hồn của thầm hải cửu yêu yêu lực vẫn còn rất hùng hậu phía sau thần hồn cửu yêu bị một sợi huyết mang bám vào bên trên nhìn rất là quái dị chính cái đầu của hồn phách thầm hải cửu yêu 18 tám con mắt chấp động huyết quang tràn đầy vẻ cuồng nhiệt Nói đối với việc thân thể bị hủy hoại vậy mà không thèm để ý ngược lại nhanh chóng tụng niệm chủ ngưỡng thần hồn nhanh chóng lớn thêm sắc mặt của ngao hoàng đại biến không để ý đến lôi điện còn sót lại đang bắn ra xung quanh liền hóa thành một đạo kim ảnh đánh về hướng trấn ma bia hắn muốn tự bạo nguyên thần không kịp ngăn rồi ngao huynh đừng đi thẩm lạc biến sắc hoảng sợ nói mà ngao hoàng như không nghe nhanh như chớp nhào về trấn ma bia y vừa bay đến một nửa hồn phách của thâm hải cự yêu đột nhiên phát ra hắc quang kinh người, sau đó hơi phồng lên xuống rồi phát ra một tiếng nổ vàng trời. Một sáng màu đen đường kính vượt qua 10 trường trong hư không thoáng hiện, nó tỏa ra ánh sáng chói mắt, giống như một phần mặt trời đen nhỏ, làm mọi thứ trong vòng 10 trường đều bị nuốt hết. Trên Trấn ma mi quang mang nhấp nháy mấy lần, phịch một tiếng chi năm xẻ bảy. Bằng mắt thường có thể thấy Một vần sáng màu đen điên cuồng tứ tán tỏa ra, trong chốc lát tạo thành một cơn gió lốc cuồng mảnh quét khắp bốn phương tám hướng. Ngao Hoàng tránh không kịp, bị vần sáng màu đen đụng vào, ngực như bị trọng chùy vàng cân oanh kích. Cả người phản chấn quay về, oa một cái phùng ra ngụm máu tươi. Thẩm lạc vội vàng tiến lên tiếp ứng, đưa tay phát ra một vệt kim quan, nâng thần thể của Ngao Hoàng lên, giúp ổn định thân hình. Theo vầng sáng màu đen khuếch tán, hư không vì vậy cũng rung động. Thẩm lạc đang muốn mang theo Nga Hoàng trốn về sau, thì lông mày khẽ động sau đó dừng chân, đưa tay vùng về phía trước một cái, thôi động thiên sách thu giữ. Năng lực thu giữ của thiên sách, hắn còn không có triệt để nắm giữ, nên muốn thừa cơ hội thử một chút. Vầng sáng màu đen và khí lưu cuộn bạo trước người thẩm lạc ba bốn 10 trường, lễ lên rồi biến mất. Thấy như vậy, thẩm lạc chậm rãi gần đầu, Xem ra phạm vi thu giữ của thiên sách là 30-40 trượng quanh người. Hắn đang muốn hỏi thăm tình huống của Ngao Hoàng, thì một tiếng ầm vang từ phía trước truyền đến. Một cái cửa nhà Lao đột nhiên phóng tới, kéo theo khói bụi cuồn cuộn, như thiên thạch lao về hai người. Thẩm lạc không kịp thôi động thiên sách, bồi vàng kéo Ngao Hoàng hướng về bên cạnh tránh đi. Biện cưỡng né được cửa nhà Lao anh kích. Nhưng cửa nhà lao mang theo tiếng gió rào thét như thực chất, làm mặt của hai người đau nhất, trong lòng không khỏi kinh hãi. Trường 586, thoát khốn. Người dịch độc lửa hành. Rốt cuộc, ta lại thấy ánh mặt trời. Một tiếng cười to thê lương từ trong bụi mù phía trước truyền ra. Trong tai của mọi người, bên ngoài ông ông tác hưởng, giống như có vô số cây châm nhỏ đâm vào lỗ tai nhịn không được thân thể rung rãi răng va vào nhau vội vàng lùi về sau ầm một tiếng một bóng đen khổng lồ từ trong mùi mùi nhảy ra rơi ầm ầm trên mặt đất là một cự hán màu đen cao vài trượng bắp thịt toàn thân u từng cục như rễ cây đại thụ hai mắt trợn trừng lông mày và tóc đều như hỏa diễm cả người nhìn hùng hãn bất người mà trên vai cự hán còn quấn quanh một đầu trường long màu đỏ song một kim đồng Khang giọng gầm ghè với bọn Thẩm Lạc không thôi. Thẩm Lạc nhìn người này, toàn thân lập tức run rẩy một trận, giống như đối mặt một đầu hồng hoang cực thú. Sắc mặt của bọn Ngao Hoàng cũng đại biến. Ngao Trọng càng hiện ra nét sợ hãi, ánh mắt liếc về cầu thang thông hướng thượng tầng. Là di tử của lão Long Vương Đồng Hải sao? Thật sự là không nên thân, mới gặp chút khó khăn đã muốn kẹp rắm bỏ chạy rồi. Cự hán mặt đen lộ ra nét trào phúng. Hôm nay ngao trọng liên tục gặp cách trở, tâm thần quẫy động đã cơ ý lùi bước. Gã bị cự hán trước mặt chầm chọc, trong nháy mắt khuôn mặt trở nên đỏ như máu, bay nhào về hướng cự hán. Trên chiến thương màu vàng trong tay gã dần lên hoàng mang choáng mắt, nhẵn một cái hóa thành hơn 10 đạo thương ảnh như thực chất đâm tới các vị trí cơ thể của đại hán. Những nơi thương ảnh đi qua. Hư không bị vạch ra từng đạo bạch ngấn mơ hồ, từ hồ bị phá vỡ. Coi như cơ chút bản sự đi. Khói miệng của cự hán mặt đen lộ ra tươi cười, cười, tay phải đưa ra. Hơn mười đạo thương ảnh trong nháy mắt phiêu tán, chỉ thấy chiến thương màu vàng bị bàn tay cự hán bắt trúng. Ngao trọng lộ ra kinh hãi ra sức rút chiến thương về. Cùng lúc này trên người gã Đại Thịnh Lam Quang, một đầu lòng ảnh to lớn màu lam từ thể nội bay vút lên. Giữa không trung xoay quanh Miệng lớn sung phun xuống một cái Vô số tia sáng màu lam Từ trong miệng rồng bắn ra Phát ra tiếng rít chói tai Đánh về cự hán mặt đen Chính là Ngao Hoàng đã từng thi triển qua Lòng quyển vũ kích cự hán cười ha ha Tay vung lên Ngao Trọng cảm thấy một cổ lực đạo cực kỳ to lớn vọt tới Bột một tiếng Chiến thương màu vàng bị trực tiếp đứt đoạn Cả người cũng thân bất do kỹ Bay ra sau mà đầu thần long màu đỏ trên vai cự hán khỏe ngẩn há miệng lên không trung hút vào một cổ hấp lực ngập trời trống rỗng xuất hiện trong hư không nổi lên đạo đạo gần sóng lòng ảnh màu lam trên không trung đầy trời mưa bụi đột nhiên mất đi khống chế đều hồi tụ tại miệng của thần long màu đỏ bị nó một ngụm nuốt vào thần long màu đỏ lập tức há miệng phung một cái một đạo thủy nhận màu lam lớn vài trượng bắn ra chém về phía ngao trọng Khẽ hấp, khẽ nhã này nhanh như thiểm điện. Tù vi mạnh như ngao trọng cũng không thể thấy rõ. Chỉ cảm thấy chính mình thi triển lòng quyển vũ kích, đột nhiên biến mất không thấy. Sau đó liền có một đào thủy nhận màu lam như điện xa tới. Hai tay cô gã vội vàng rung. Một mặt khiên tròn màu vàng xuất hiện trước người. Trên khiên, dăng đầy một tầng lân phí màu vàng. Lại là vẫy rồng, nhìn không thể phá vỡ. Khiên tròn màu vàng vừa xuất hiện liền nhanh chóng phồng to tròng nháy mắt biển lớn gần trượng, nhanh chóng xoay tròn không ngừng, ngăn trước thủy nhận màu lam. Nhưng thủy nhận màu lam không bảy may dừng, như không có gì chém qua khiên tròn. Khiên tròn vảy rồng nhìn không thể phá vỡ, lại giống như bùng nặng, y mắn một phần thành hai, rơi trên mặt đất. Ngao tròng quá sợ hãi, lách mình tránh né, nhưng tốc độ thủy nhận màu lam chạm phá khiên tròn vảy rồng không chậm một chút nào. Khoảng cách cả hai đến gần. Một cây chất động đã đến trước người gã. Ngao trọng không kịp trốn tránh, mắt thấy sẽ bị thủy nhận chém giết ngay tại chỗ. Một bóng người trống rỗng xuất hiện bên cạnh Ngao trọng, đẩy hắn ra. Khó khăn lắm tránh thoát một kích thủy nhận. Nhưng đạo dần ảnh kia lại bị thủy nhận đánh trúng, bị chém thành hai đoạn ngã trên mặt đất. Nhị ca! Ngao hoàng cũng không thấy rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Ngao trọng gặp nạn lập tức bay nhào tới thần thức của thẩm lạc cường đại vô địch vừa rồi nhìn thấy rõ hết thảy còn người co rút sinh ra ý sợ hãi cự hán màu đen cùng thần long màu đỏ trên vai gã ta thẩm lạc hơi chần chừ bất quá vẫn thả người đuổi theo ngao trọng trở về từ cỏ chết quay đầu nhìn người liều mạng cứu gã một mạng chính là ngao hân ngao hân chằng ngang bị chém làm hai máu tươi chen chúc trọng yêu nhất là thủy nhận màu lam vừa lúc phá hủy đan điền của ngao hân Ngao hân là người thuộc bộ tộc hỏa giao, trời sinh thể chất đặc thù. Thần hồn không nằm tại đầu mà là tồn tại trong đan điền, nên cũng bị chém giết. Ngao hân! Ngao trọng vội vàng chạy qua. Điện hạ! Ngài không bị gì! Ta an tâm! Trong miệng của Ngao hân máu tươi chen chút, thần hồn nhanh chóng phiêu tán, gian nang cười một tiếng nói. Vì sao nghi ngốc như vậy? Lại thầy ta cản một kết này! Ta chính là chân long dù bị chém đứt đầu, chỉ cần thần hồn không hủy thì sẽ không vẫn lạc. Ngao trọng một mặt bi thống. Ngao hân là cận vệ của gã, nhưng gã biết Ngao hân không chỉ coi mình là chủ nhân, mà một lòng tình ý trút xuống người mình. Nhưng Ngao hân là bộ tộc hỏa giao, địa vị cách xa Đồng Hải Long Cung, cho nên nàng chưa từng biểu lộ tình ý của mình, chỉ yêu lặng thầm yêu. điện hạ Ngài là thần thể vàng kim, có thể dùng một mạng ta đổi lấy ngài bình an, đã đủ rồi. Thành âm cũng Ngao Hân càng ngày càng yếu, rút cuộc quy về hư vô, nhắm chặt mắt. Ngao trọng nhìn thấy cảnh này, ngửa mặt lên trời gào thét đau đớn. Trong tay Ngao Hoàng chất động kim quang lôi quang, lại lần nữa thi triển lôi lãng xuyên vân. Vô số lôi điện phá không tới, bổ về cự hán màu đen. Lôi lãng xuyên vân <cười> lão Long vương rốt cuộc Cũng có gì tử không tệ Chỉ tiếc người căn bản không phát huy ra Uy lực thần thông này Để ta tới dạy người hai chiêu Cho người biết cái gì gọi là lôi lãng xuyên vân trần chính Từ hán mặt đen Nhìn về ngao hoàng Đầu ngón tay đại phóng lôi quang, Lăng không vạch một cái trước người Một vết rách không gian màu đen Dài chừng mười trường nổi lên Lôi điện đầy trời đánh xuống Lại như trong sông vào bể Bị vết nước màu đen thôn vệ Không tạo thành bảy may tổn thương cho Cự hán Cái gì? Ngao Hoàng kinh hãi Đi Cự hán mặt đen bấm tay một cái Trong vết nứt màu đen đại phóng lôi quang. Từ đã bay ra vô số lôi cầu To bằng cây thớt Bắn về phía Ngao Hoàng Mỗi một đoàn lôi cầu đều bật phát ra Ba động lôi điện kinh người Càng phát ra tiếng sấm to lớn Toàn bộ bình đài ông ông tác hưởng Uy thế so với Ngao Hoàng Đầu chỉ gấp 10 lần Ngao hoàng vội vàng không kịp chuẩn bị, trôn tránh cũng đã không kịp. Mắt thấy sẽ bị vàng lôi bao phủ. Vào thời khắc này trước người hắn hoa lên một bóng người. Thân ảnh của thẩm lạc trống rỗng xuất hiện, bột đào kìm ảnh hiện ra. Lôi cầu đáng sợ đầy trời đột nhiên trong hư không tiêu thất. Chỉ có xa xa lưu lại mấy cái. Ồ, cựu hán mặt đen nhìn tức cảnh này ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc. Trả lại cho người. Thẩm lạc khẽ quát một tiếng, trên thân lần nữa loán lên kiềm ảnh. Trước người lơ lửng, vô số lôi cầu chống động xuất hiện, đang tới từ hán mặt đen. Lông mày của cự hán mặt đen cau lại, thần hình thoát một cái, lùi về sau mấy trường. Mà thần long màu đỏ trên bả vai của hắn há miệng phun. Một mảnh làm quang bắn ra, trước người cự hán hình thành một màn nước to lớn. Vô số vòng xoáy hiện ra, ông ông tác hưởng. Lôi cầu đầy trời đánh vào trên mạng nước màu lam Vậy mà đều bị vòng xoáy trên mạng nước đút vào Biến mất trong nháy mắt không thấy Thẩm lạc nhìn thấy cảnh này Sắc mặt hơi trầm Hai tay vùng lên gấp Trên người hắn đại phóng kim quan Kim ảnh trước người chấp liên tục Mấy chục bóng người vàng ống trống rỗng xuất hiện Đúng là rất nhiều thiên minh thiên tướng trước đó Hắn đã giao thủ qua Thân thể thiên minh thiên tướng này Hiện ra trạng thái hơi mờ Giống như hư ảnh Nhưng lại tản ra khi tức không yếu mạnh mạnh. Trường 587 thiền binh thiền tướng Trong thiền binh thiền tướng, người cầm đầu là một nam tử thon gầy, sau lưng mọc lên hai cánh lông vũ màu xanh. Thân mặc áo giáp màu bạc, tay nắm một cây trường côn màu vàng. Thình linh chính là chân tiên lôi bộ thiền tướng mà lúc trước thẩm lạc hao hết tâm lực mới miễn cưỡng đánh bại sau lưng lôi bộ thiên tướng đứng hai người thiên binh tù vi đều là đại thừa kỳ làm sao có thể người có thể gọi thiên binh thiên tướng ra rốt cuộc người là ai ánh mắt của cự nhân mặt đen ngưng tụ nhìn chăm chú thẩm lạc nhưng không có lập tức xuất thủ ngào hình người này có thực lực hơn xa bọn ta lưu mạng thì chắc chắn chúng ta sẽ ăn thiệt thòi người có thể thông tri long vương đại nhân phái người đến tường trợ hay không Thẩm Lạc không trả lời cự nhân mặt đen mà truyền âm nói với Ngao Hoàng Không được vì phòng người yêu ma Long Nguyên chạy ra toàn bộ Long Nguyên bị công chế bao phủ thân ở bên trong căn bản không thể đưa tin ra ngoài giới Thẩm Hình à, việc này vốn không liên quan tới ngươi Ngươi nên rời trước đi Đi Long Cung thông trì cho Phụ Hoàng tư cứu chúng ta để ta chặn lại vũ sư này Ngao Hoàng truyền âm đáp ửng một cái lòng thương trong tay muốn tiến lên Ngươi đã thụ thương rồi bà vừa rồi liên tiếp thi triển đại thần thông pháp lực còn thừa không có nhiều lấy gì mà ngăn hắn ta chứ thẩm lạc vội vàng truyền âm Hả? hai người không cần giả mù sa mưa thương lượng đối sách nếu ta đã rời khỏi nhà giam hôm nay các người đều phải chết tại đây cự hán mặt đen hừ lạnh một tiếng nói thẩm lạc cùng ngao hoàng giật mình bọn hắn bí mật truyền âm lại bị đối phương nghe lén được cự hán vừa nhức lời sải bước tiến đến Bên ngoài thân tỏa ra một tầng hắc quang thâm thúy, một cổ uy áp cực kỳ khổng lồ từ trên thân hắn bộc phát. Thẩm Lạc và Ngao Hoàng biến sắc, thân thể như bị vạn trường cự phong đè ép, động đậy một chút cũng cảm thấy khó khăn, pháp lực vận chuyển trì trệ gấp 10 lần. Thần long màu đỏ trên bả vai cự hán há miệng phun, mấy chục đạo thủy nhận màu lam như vừa nổ phóng ra bắn về phía hai người. Thẩm Lạc động đậy gian nan, pháp lực vận chuyển cũng khó khăn. Không cách nào thôi động thiên sát thù nhiếp, dựng thủy nhận này. May mắn, hắn đã sớm triệu hoán những thiên binh kia. Tâm thần khẽ động liền có thể cầu thông. Mà những thiên binh này đều là hư ảnh không có ý thức, cũng không bị uy áp của cựu hán ảnh hưởng. Hắn đang muốn thôi động thiên binh đối địch Nhưng ngay lúc này, toàn bộ bình đài đột nhiên rung chuyển, không có dấu hiệu báo trước. Vạn đạo kim quang đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, chiêu sáng trên không gian của bình đài sau đó những kim quang này đột nhiên ngưng tụ hóa thành một bông ảnh màu vàng thô to vài chục trượng khẽ quét qua trước mặt của thẩm lạc cùng ngao hoàng mấy chục đạo thủy nhận màu lam đánh tới bị bông ảnh màu vàng đảo qua tùy tiện bạo liệt hóa thành vô số giọt nước tản mát ra mà bông ảnh màu vàng không chút dừng mang theo khí thế không thể địch nổi quét tới cự hán màu đen cự hán mặt đen biến sắc trên hai tay hiện ra hắc quang vậy mà trong nháy mắt đã hóa thành hai vút rồng khổng lồ quét về phía trước một kích hai đoàn hư ảnh vút rồng màu đen lớn mấy trường trống rỗng xuất hiện hùng hăng đánh vào trên bổng ảnh màu vàng một tiếng vang kinh thiên động địa mong vút nhọn hoắt màu đen cùng hào quang màu vàng sen lẫn kịch liệt sau đó hai vút rồng lóe lên tán loạn mà nhiệt thân thể cự hán mặt đen cũng đại chấn lùi về sau mấy bước bất quá bổng ảnh màu vàng cũng chấp động hai lần biến mất không còn tâm tích uy áp nặng nề trên thân hai người thẩm lạc bị càn quét không còn thân thể hai người khôi phục quay đầu nhìn về phía sau trên mặt hiện ra nét kinh ngạc chỉ thấy Ngao Trọng đứng ngay rìa bình đài đã thu liễn vẻ bi thương cầm trong tay một lệnh bài mò vàng đặt trên trấn hải tấn thiết côn lệnh bài mò vàng kia chính là Long Vương Lệnh bị thâm hải cử yêu cướp đi chẳng biết từ khi nào đã về tới trên tay của Ngao Trọng Lòng vương lệnh giờ phút này đã biến thành trạng thái hơi mờ, nữ dung nhập vào trong trấn hải thiết côn. Vạn đạo hào quang màu vàng kia chính là từ trên thân côn nở rộ ra. Cái này, lòng vương lệnh có thể điều động lực lượng của trấn hải tấn thiết côn sao? Thẩm lạc kinh ngạc hỏi. Không sai, lòng vương lệnh là phụ thân đại nhân tự tay luyện chế. Bên trong ẩn chứa tinh huyết lực của phụ thân, cấm chế trong long cung. Dùng long vương lệnh cơ hồ có thể thôi động Mà luật cấm chế trong trấn ma bia Kỳ thật chính là trấn hải tấn tiết côn thù nhỏ Dùng long vương lệnh hoàn toàn có thể điều động được à, Đáng chết Tại sao trước đó ta không nghĩ đến vấn đề này Ngào hoàng nửa ảo não Nửa mừng rõ nói Thẩm lạc nghe trên mặt cũng hiện ra vui mừng Trấn hải tấn tiết côn này Không biết là bảo vật đẳng cấp gì Uy lực mạnh mẽ lại đáng sợ như vậy Vượt xa luật trần tiên của hắn Đều có thể mượn dùng thần lực của này Có lẽ đối phó được với vũ sư Hắn lo lắng có nên xuất thủ hay không Nhưng nhìn rõ tình huống ngao trọng xong Lập tức lách mình Lùi lại gần bình đài Cách xa cử hắn mặt đen Hai mươi mấy tên thiên binh thiên tướng Cũng bay vụt đến Rời vào bên cạnh hắn Ngao hoàng hơi sửng sở Lập tức khoái mắt liếc qua nhìn thiên ngao trọng Cũng biến sắc vọt đến bên cạnh Về phần thành xuất vốn bên ngoài Giờ phút này càng trốn đến gần cầu thang thông tư hướng thượng tầng. Ma đầu! Người giết Ngao Hân! Hôm nay đền mạng cho nàng đi! Ngao trọng không để ý đến thẩm lạc cùng Ngao Hoàng, hai mắt đỏ như máu nhìn về cử hán mặt đen. Từ hồ, hắn hoàn toàn mất đi hết lý trí. Bàn tay đặt trên lông vương lệnh, mạnh mẽ dùng sức. Trên trấn hải tấn thiết côn đại thịnh kim quang hai đạo bộng ảnh màu vàng giống trước đó lần nữa nổi lên tản bắt ra uy thế vô tận hùng hăng đánh về cự hán mặt đen cự hán mặt đen thấy như vậy hai vuốt rồng nắm vào hư không hai chùm sáng màu đen lớn gần trường xuất hiện trước người gã bên trong cuồn cuộn hắc quang phát ra tiếng kêu như biển động cự hán khẽ quát một tiếng hai tay vùng hai chùm sáng màu đen lập tức bắn ra đón lấy hai đạo bộng ảnh màu vàng mà thần long màu đỏ nơi bả vai của hắn ta cũng mở miệng phun ra một cột sáng màu lam đánh về bông ảnh màu vàng một tiếng động khiến hư không rung động qua đi ba loại linh quang màu đen, lam, vàng đồng thời bạo liệt nhưng không triệt để tản ra còn xung đột kịch liệt một hồi màu vàng chiếm thượng phong một hồi lưỡng sắc quang mang hắc lam áp đảo kim quang tình hình có chút quỷ dị ngao trọng ngầm nhẹ bấm điểm phát quyết với long vương lệnh Trên trấn hải tấn thiết côn chấp động kim quang, lại có hai đạo bộ ảnh màu vàng hiện hiện. Mặc kệ tam sắc hoang mang còn đang xung đột, lần nữa đánh về cự hán mặt đen. Khuôn mặt của cự hán mặt đen trầm như nước, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể xuất thủ ngăn cản. Trong lúc nhất thời, trên bình đài vang lên liên tục, tam sắc hoang mang kịch liệt xung động. Hoang mang tư tán đảo qua phụ cận của vách núi, vách núi kiên cố không gì sánh được nhảy nhóm bị quét xuống mảnh lớn. Ngạo trọng từ hồ vì ngao hơn vẫn lạc mà tâm thần thất thường, cơ hồ động Trấn Hải Tân Tiết Côn công kích cự mặt đen không theo tiết tấu nào. Thẩm Lạc cùng ngao Hoàng tránh trái né phải, tránh sắc quang mang tản phát ra nhưng không hề rời đi. Uy lực của Trấn Hải Tân Tiết Côn là vô tận, ngao trọng dựa vào quần này chiếm được thượng phong, nhưng thực lực của vũ sư kia cường đại dị thường, tay không ngăn cản từng cơn sóng liên tiếp công kích của Ngao Trọng. Mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng nhất thời còn chưa rơi vào vòng nguy hiểm bài phong. Kết thúc tập 120 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.